truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày ba tháng một vật thay thế tôi cảm thấy khang huy có vẻ như là luôn hướng nội không giống người có thể nói ra những lời này lạnh tự tình nghĩ đến dáng vẻ an huy bình thường không hay cười nói liền nói trong suy nghĩ của cô người như thế hẳn là người sẽ yêu đơn phương sao lại có thể nói ra những lời thẳng thắn như vậy tôi cũng không biết vì sao anh ta lại nói như vậy anh ta có gia đình có con cái mà tôi lại lớn tuổi hơn anh ta tôi không phải là dạng phụ nữ xinh đẹp rạng người để người khác vừa nhìn thấy và sẽ trúng tiếng sét ái tình tuy rằng tôi chưa kết hôn nhưng đối với tình yêu đối với hôn nhân Tôi căn bản là không có gì chờ mong cả. Lời anh ta nói không có tác dụng với tôi. Mộng ba kiên định nói, giống như là đang tiêm thuốc trợ tim cho chính mình. Mộng ba, có mấy lời không biết có nên nói hay không? Lạnh tử tình thăm dò. Lời gì, cô nói đi. Mộng ba nín thở nghiêng tai lắng nghe. Ha ha, những lời sau đây đều là những lời phi lý. Cô có thể coi như chưa từng nghe. Lạnh tử tình trịnh rộng nói. Có người, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, mà gặp được một người đặc biệt, sẽ nảy sinh một cảm giác thân thuộc, giống như đã quen biết rất lâu rồi vậy. Cô có biết đó là cái gì không? Đó gọi là vận khí giao hòa. Cô có thể thử tìm hiểu một người đàn ông nào đó. Lời nói của người đàn ông có thể không tin, nhưng ánh mắt của người đàn ông, cô không thể và như không để ý. Tôi không biết nói với cô những lời này là tốt hay xấu. Chỉ là trong đầu tôi vẫn có quan niệm như vậy không thể xóa bỏ. Theo quan niệm của tôi, bất kỳ người nào làm ra một hành động bất kỳ nào đó đều có ca lý của anh ta. Khâu hấp của mụn ba dường như ngừng lại. lời nói của lệnh tự tình như một cây kim châm vào lòng cô, làm cho cô có chúng hít thở không thông Những lời của lệnh tự tình có chẳng phải là bổng thường tự mình nói bao nhiêu lần rồi sao? Tự tình thật ra Cô để ý, mộng ba thì thầm, lành tự tình yên lặng lắng nghe, cô biết tiếp theo, mộng ba e là, sẽ nói với cô lời trong lòng cô ta. Cô là một người rất biết lắng nghe, cô biết khi nào thì nên nói cái gì? Tự tình, cô đã từng yêu chưa? Mộng ba đột nhiên hỏi, có chứ? Lành tự tình đột nhiên ngập ngừng một lát sau đó mới nói ra, chính mình không khỏi tự hỏi chính mình, cô yêu ai? Là lối tốn vụ sao? cô màng trong bóng tối nắm lên một chút trái tim cô đập lỗi một nhịp đúng vậy cô yêu Lôi tướng vũ nếu không vì sao thời khắc này lại nghĩ tới dáng vẻ của hắn hơn nữa cô chẳng phải là đã cả cho hắn sao không yêu thì sao có thể kết hôn ha ha đúng vậy độ tuổi này của cô là độ tuổi đẹp nhất để có được tình yêu đó còn tôi tôi đã sớm quen với sự ấm lạnh của thế gian thề non hàng biển gì gì đó đối với tôi mà nói không hề có thiên đường địa cũ gì cả người bên cạnh tôi nào là ly hôn cãi cọ vì con cái mà cực khổ cả đời dạng không nhân gì tôi cũng đã gặp qua cứ cảm thấy cuộc đời như vậy thật quá mệt mỏi đơn giản một mình ung dung tự tại ông ba nói liền một hồi thậm chí còn ngồi dậy hôn nhân sao lại cho cô ấn tượng xấu đến vậy cùng người mình yêu chung sống chẳng lẽ không phải là hạnh phúc sao Đành tử tình quả thận là kinh ngạc trướng luận điệu của cô ta Đàn ông và đàn bà lẽ nào Không phải vì yêu nhau mới kết hôn sao Chẳng lẽ tất cả mọi cuộc hôn nhân Đều tồn tại trong cải cỏ Trong nghèo nàn, Trong chua xót hay sao Ha ha, tử tình à Hôn nhân giữa cô và lôi tổng Nhất định là rất hạnh phúc Đừng vì ý nghĩa tiêu cực này của tôi Mà ảnh hưởng đến hôn nhân của cô Cái đó chúng tôi lãnh tự tình đột nhiên ngàn lời về phận cô và lối tuấn vũ vì sao kết hôn cô cũng không nhớ rõ cô và lối tuấn vũ rất hạnh phúc tao đúng vậy, cô muốn nói đúng vậy nhưng trong đầu vẫn trống trơn không có bất kỳ ấn tượng gì chỉ có sự truyền miên đem qua nhưng bởi vì lối tuấn vũ rời đi làm cho trong lòng lãnh tự tình giống như chú thỏ hoảng hốt lo sợ bất an trước kia cô thật sự cho rằng mình và lối tuấn vũ yêu nhau Nhưng sự hoài nghi của mộng ba làm cho lãnh tự tình cũng bắt đầu hoài nghi rồi, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra, không phải là tôi muốn biết công nhân của cô thế nào, tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với cô. Cô có biết, đêm qua, tôi và Khang Huy đã ở bờ sông Đào Hoa cả đêm đó. Mộng ba nói tiếp trước biểu hiện kinh ngạc của lãnh tự tình. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, nào là sách vỡ cuộc đời. Tình cảm, gia đình, đàn ông, đàn bà, đơn vị, xã hội. Dường như là không chuyện gì không nói. Tôi đột nhiên giống như gặp được cố nhân cách xa lâu ngày. Chúng tôi có vô số tiếng nói chung. Mọi câu anh ta nói tôi đều hiểu. Mọi ý kiến mà tôi nói, anh ta đều hiểu được. Cô có biết cảm giác đó không? Ông ba hỏi như một đứa trẻ. Có phải giống như là Du Bá Nha gặp được chung tử kỳ không? Chỉ hận là gặp nhau quá muộn, lành tử tình phụng hòa theo. Ha ha, đúng vậy. Suốt một buổi tối, bất đi bất gián thời gian đã trôi về qua. Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi đã nói những gì, tôi thực sự không nhớ nữa. Nhưng chúng tôi cứ ở đó nói chuyện. Ngồi mệt thì đi lại, đi mệt thì lại ngồi xuống. Tôi không biết tại sao tôi có thể nói nhiều như vậy với một người đàn ông gần như là xa lạ. Có lẽ là đã lâu không nói chuyện với người khác, Mộng ba có chút ảo nạo nói. Sao đó thì sao? lành tự tình lặng lặng lắng nghe. Sau đó, ở trên thuyền, cô thấy đấy. Anh ta nói, tôi cho anh ta cảm giác giống như là mỗi tình đầu của anh ta vậy. Cô có biết tôi có cảm giác gì không? Mộng ba đặt tay trước ngực. Tôi cảm thấy tim tôi nhói đau, bởi vì tôi cho rằng ở trong lòng anh ta tôi là đặc biệt, là độc nhất vô nhị nhưng anh ta lại nói tôi giống mối tình đầu của anh ta. Tự tình, cô có mối tình đầu không? Nói cho tôi biết, mối tình đầu của cô cảm giác như thế nào? Mộng ba cẩn khoản hỏi. Tôi, mối tình đầu là cái đầu của tình cảm. Nếu là tình yêu khác cốt ghi tâm, thì cả đời sẽ trân trọng nó ở nơi sâu kín trong ký ức. Tôi không biết mình có tình yêu khác cốt ghi tâm như vậy không, nhưng tôi xác định mối tình đầu của tôi chính là chồng tôi. Thành tư tình đột nhiên nhận thức rõ ràng, có đại chấp nhận người đàn ông, có chút bá đạo, lại có chút túng tú này. Một người đàn ông đã làm thủ tục độc pháp với cô, một người đàn ông có thể muốn cho, muốn nhận đối với thân thể cô. Ha ha, phải không? Nhưng mà tôi không có mối tình đầu. Mộng ba chua sóc nói, tôi càng không muốn là một vật thế. thay thế. Vật thay thế, Thành tư tình kinh ngạc, với cách dùng từ của cô ta, Ý của cô ta là, Khang Huy coi cô ta là một người khác. Đúng vậy, vật thay thế, nếu anh ta nói anh ta tính sự độc nhất vô nhị của tôi, có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng anh ta lại nói tôi, giống như mối tình đầu của anh ta. Tôi chính là tôi, tôi không muốn làm người khác. Mộng ba bùng bật chưa vào chăng. Vậy hôm nay, lần tư tình muốn thăm dò thăm sâu thêm một chút. Chương 181, ngày 1 tháng 2, tình cờ gặp trên phố Tây. Hôm nay là một ngoại lệ, anh ta là người đàn ông đã kết hôn, có gia đình, có con cái, về sau tôi tuyệt đối, sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra lần nữa. Mộng ba tức giận nói, ha ha, rốt cuộc đại xảy ra cái chuyện ngoại lệ gì vậy? Hai người, bành tự tình xấu xa kéo dài giọng. Bành tự tình, cô nghĩ cái gì vậy? Không được nghĩ chúng tôi chỉ hôn môi thôi, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Mộng Ba dưới tình thế cấp bách buộc miệng nói ra. Ồ, oh, hóa ra là hai người hôn môi nha. Lãnh Tứ Tình cười ra, chiều đã hiểu. Ô, oh, Lãnh Tứ Tình, được, cô cố ý, không cho cười, không cho cười. Nói xong, Mộng Ba liền nhảy phấn xuống giường, bắt đầu cù Lãnh Tứ Tình. Tiếng thét cho tai. À, ah, tập tức vang khắp phòng. Ngày hôm sau, mọi người đều thức dậy rất muộn bởi vì hành trình ngày hôm nay sắp xếp cũng không nhiều lắm mọi người cũng sẽ không mệt lệnh tử tình và mộng ba dường như có cái gì bí mật vậy mỗi khi ánh mắt gặp nhau không hẹn mà cùng cười không phải mộng ba đỏ mặt thì lệnh tử tình ngượng ngùng dù sao hai người qua một đêm dài nói chuyện cũng đã hiểu rõ chuyện tình cảm của đối phương mộng ba đập yết lệnh tử tình tuy có một người chồng rất giàu có rất đẹp trai nhưng vô tình vì tai nạn giao thông mà mất đi trí nhớ. Còn lành tử tình cũng biết, bọn ba cũng đã nảy sinh tình cảm với khang huy, bởi vì không muốn làm tiểu tam của người ta, nên đè nén tình cảm này lại. xuống chuyến tham quan đều trốn tránh khang huy. lành tử tình cũng vượt khéo, nhưng cơ hội này để trốn tránh thời kính nhiên, hai người khi đi tham quan, lúc thì đi đầu tiên, lúc thì lại đi sau cùng. khi khang huy và thời kính nhiên cố tình tiếp cận cô thậm chí đều lấy cớ đi vệ sinh để trốn tránh thật là rất vất vả chàng vàng, hướng dẫn viên A Văn nói với mọi người cảnh đêm ở phố Tây không thể bỏ lỡ có thể kiếm được một số đồ trang sức nhỏ mang về vẫn là nên đi dạo một lần lần tự tình ham chơi hiếu động rủ rê mộng ba định dắt tay dạo phố Tây vì để tránh mọi người hai người cố ý lúc mọi người đều đi hết liền quay về chỗ ở chạy chút lại Sau khi nghe thấy giọng nói của Tô thôn Tạ ở Hình lang, xác định bọn họ đã trở về rồi. Thế là, lệnh Tử Tình và Mộng Ba mới nắm tay nhau xuất phát đến phố Tây. Này, Tử Tình, tôi đang trốn Khang Huy, cô lại cùng tôi trốn làm gì? Mộng Ba tò mò hỏi. Ha ha, ai bảo chúng ta cùng ngủ mộng phòng chứ? Đương nhiên là tôi phải trốn cùng cô rồi. Sao nào, cô không muốn tôi đi cùng à? Hay là cô muốn có ai đó đi cùng cô? vậy thì được hay là tôi quay về vậy? Lạnh Tử Tình ở cùng với Mộng Ba quả thật giống như là chị em. Những lời đùa dẫn này cô hiện giờ nói quen miệng rồi. Được, được, được. Tử Tình của chúng ta là tốt nhất, được chưa? Mộng Ba lập tức giơ tay đồng hàng. Có điều cô luôn cảm thấy Lạnh Tử Tình hình như có chuyện gì đó đang giấu cô. Phú Tây là con phố có lịch sử lâu đời nhất của Dương sóc. Nơi này gần Ly Giang, phong cảnh mê người. Cửa hàng ban đêm tràn ngập ánh đèn neon, trông thật vô cùng náo nhiệt. Mặt đường rộng rãi phải đến 8 mét, được lát bằng đá cẩm thạch có hoa văn thân cao của vùng bản địa. Những cửa hàng tự do bán đồ chơi trẻ em, đồ chơi màu sắc sặc sỡ chất cao ngất. Diễu xuống mặt đất ánh sáng rực rỡ, soi sáng rực mặt đường, càng tăng thêm phần phong vị địa phương. Hai bên đường đều là nhà cửa lợp mái tháp từ thời Thanh để lại. Tường trắng cửa đỏ tựa ra phong cách cổ xưa của kiến trúc lĩnh lam mà những người buôn bán thì không bỏ sót một phòng ốc nào nói tiếp nhau đang chào bán các mặt hàng nào là khăn hoàng, mũ còn có dây trang trí điện thoại vân vân, chỉ cần là đặt sản quế lâm đều có thể tìm thấy ở đây nên tôi tình nghỉ chương trước một cửa hàng bán khăn hoàng tắm nhìn một người phụ nữ đang dịch khăn hoàng ở cửa có thêm sự biểu diễn kỹ thuật của cô ta việc bán hàng đặc biệt tốt hơn. Không biết đồ bên trong bán có giống với đồ cô ta đang dạy không? Theo tốc độ của cô ta, tôi nghĩ là không giống nhau. Cô ta một ngày, sao có thể dạy được nhiều khăn hoàng như vậy? Mộng ba giống họ nói, ha ha, mộng ba à, cô có phát hiện là suy nghĩ của cô luôn rất tiêu cực không? Chúng ta đến đây để xem đặc sắc. Người ta biểu diễn kỹ năng dạy cho chúng ta. Cô không có thái độ tự hoạn. Ngược lại còn giám sát cửa hàng người ta. Ai da? Bệnh tự tình lắc đầu thở dài. Cô đang xem rất tấn kích. Bị mông ba nói như vậy. Tâm trạng lập tức giảm đi một nửa. Ha ha, lại bị cô nói trúng rồi. Tôi chính là tiêu cực như vậy đó. Mẹ tôi cũng thường nói tôi như vậy. Nói tôi có lúc để mọi chuyện nghĩ đến mức xấu nhất. Chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng tốt. Nói ngay chuyện hôn nhân đi. Quan niệm của tôi chính là tiên hạ quả nào cũng đen, ông ba lại còn thao thao bất tuyệt. như là quan điểm này của mình là vương đào vậy. cũng bao gồm cả khang huy hả, lệnh tự tình cười giang tà, khang Càng... lệnh tự tình không có chuyện gì nhắc tới anh ta làm gì. khang huy khang huy hứ. ông ba hai tay chấm nạnh, cả người giống như cái ấm trà, bồ dạng quần bợt giống như ai đó đã lấy trộm toàn bộ tiền của cô ta, ném hết xuống cống vậy. Lành tử tình cười nghiêng ngã chợt nhìn thấy hai dáng người cao lớn Từ phía sau mộng ba đi tới Cô vợ vàng nháy mắt ra hiệu với mộng ba Ngoài miệng còn nói liên tục Ái chà, Khang Huy đó Khang Huy thật sự Là một người đàn ông tốt trầm ổn nha Mộng ba vừa nghe Giọng lại càng cao hơn Cái gì? Người đàn ông tốt Cô nói Khang Huy là người đàn ông tốt hả? Tôi nói đồng chí lành tử tình này Đầu của cô có phải là bị rỉ hết rồi không người đàn ông tốt của cô rút cuộc là tiêu chuẩn gì chẳng lẽ cô hy vọng chồng của cô kết hôn rồi còn đầu mài cối mắt với người phụ nữ khác sao chẳng lẽ cô cảm thấy chồng của cô khi đi công tác gặp người phụ nữ khác là có thể muốn làm gì thì làm sao còn có thể gọi là người đàn ông tốt sao bành tử tình ngữ ngùng nhìn sắc mặt tái xanh của người đàn ông trước mặt lập tức cười hì hì nói mộng bà chúng ta qua bên kia xem đi cô bất giận bất giận đi mộng ba hất tay lạnh tự tình không chịu nhường nhịn nói tiếp lạnh tự tình tôi còn chưa nói hết cô nghe kỹ cho tôi cô nói tôi mất bình ưa sạch sẽ về tình cảm cũng được nói tôi gàng dở cũng được dù sao ở trong mắt tôi khang huy khang huy chính là một kẻ lừa đảo tình cảm là con quạ đáng nhất đáng nhất dưới gầm trời này ôi trời ơi lạnh tự tình trợn trừng mắt Cô mộng ba này nha, bình thường dịu dàng thế nào, sao lúc này lại biến thành một nữ anh hùng như vậy? Ông trời ơi, cô thật sự là thua cô ta rồi. Mặc kệ, cái loại tình cảm này, chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất. Người khác càng giúp càng phiền. Nhìn xem, mặt của thằng Huy đã xanh lét hết rồi. Lúc này vẫn nên, không để cho hai người họ tiếp xúc là được. Nếu không Ella sẽ nói cười trong nháy mắt. Tường tan nhà nát khói bụi mịt mù Mất thôi Đành liều thôi Lạnh tư tình vọt lên trước nắm lấy cánh tay mộng ba chạy ra đầu phố Làm mộng ba giật nảy mình